các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net văn gia rồi quay đầu chạy này ấy cậu <cười> muốn chạy à để ta xem các ngươi chạy đi đâu cương thi hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo bạch tử cống còn diệp thanh vân chỉ là một người bình thường cương thi cũng không để vào trong mắt tốt nhất là phải giải quyết bạch tử cống trước Mắt nhìn thấy Cương Thi càng ngày càng gần, Bạch Tử Cống trong mắt đào đào, sau đó liền hô to. Còn Cương Thi thối tha, này, mày vội đuổi như vậy làm gì chứ? Bạch gia này làm gì có Long Dương Chi Thảo đâu, làm gì có cái gì, có cái gì tốt. Cương Thi bị Bạch Tử Cống nói ra những lời này, lập tức gầm lên. tên hỗn trướng, hey, ta sẽ hút hết máu huyết của ngươi, ta sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi. Để cho người chịu những hình phạt tàn nhẫn nhất, nhất thế gian Ngay lúc này Âm thanh của Diệp Thanh Vân chuyển đến Lão Diệp, tiếp kiếm Cương Thi quay đầu nhìn lại Phát hiện ở trong tay của Diệp Thanh Vân Đã cầm một thanh kiếm đen nhánh Ném thẳng tới bạch tử cống Mọc kiếm này chính là kinh chập Vừa rồi Diệp Thanh Vân cùng bạch tử cống tách ra Sau đó liền chạy thẳng đến cái hố sâu Đem tìm thanh kiếm kinh chập này Mà bây giờ, cương thi đang đuổi theo bạch tử cống. Hơn nữa nó cũng không coi Diệp Thanh Vân ra gì. Cho nên cũng không phát hiện ra ý đồ của Diệp Thanh Vân. Thời điểm nó nhìn lại thì kinh chập đã ném về phía bạch tử cống. Quả nhiên là mặt dày vô sỉ chứ. Trường 17 Trùng quan nhất nộ vì Thanh Vân Hả? Muốn lấy kiếm sao? đừng hòng nằm mơ. Cương Thi hừ lạnh một tiếng, liền ngăn lấy bạch tử cống không cho lấy kiếm. Ngay trong lúc này, Diệp Thanh Vân cầm lấy thùng máu chó đen đặt ở ngay bên cạnh thạch đài mà tạt thẳng tới Cương Thi. Cột cược thì khốn nạn này, mày lấy máu chó đen này mà tắm rửa đi. Máu chó đen bạch tử cống chỉ dùng một ít, trong thùng vẫn còn hơn nửa. Đối mặt với máu chó đen tạt tới, Cương Thi chỉ có thể lựa chọn né tránh. Mà Bạch Tử Cống nhân dịp này rũi tay, nắm lấy kinh chập. Thần kiếm kinh chập vừa vào tay, Bạch Tử Cống cả người chấn động. Mẹ nói chứ, này, luồng sức mạnh này là... Quả như là hảo kiếm. Thần kiếm kinh chập, tuy rằng toàn bộ đen nhánh, tướng mạo cũng không có gì là nổi bật. Nhưng linh tính ẩn chứa bên trong, so với kim tiền kiếm của Bạch Tử Cống là tuyệt đối hơn mà hơn rất nhiều. Này, này, à, lão Diệp đừng sợ. Này. Lúc này nhìn sang bên kia Diệp Thanh Vân đang mếu máo. Âm thanh mếu máo gào thét của Diệp Thanh Vân truyền vào tai của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nhìn lại phát hiện Diệp Thanh Vân đang co giở chạy như điên, mà Cương Thi kia đã bỏ mặc mình đuổi theo Diệp Thanh Vân. Ai không ổn rồi. Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Diệp Thanh Vân là người bình thường, làm sao có thể chịu nổi một trưởng của Cương Thi chứ? Còn Cương Thi khốn kiếp kia, Bạch ra ra ở đây, có giỏi thì đến đây. Bạch Tử Cống tay xách kinh chập đến đuổi theo, đồng thời quát to, mà Cương Thi kia thì cười lạnh. Không mảng đến khiêu khích của Bạch Tử Cống, vẫn cứ đuổi theo Diệp Thanh Vân. Lúc nãy, nó tức giận bởi vì Diệp Thanh Vân nhiều chuyện, lại đem kinh chập ném cho Bạch Tử Cống. Nó đang cũng muốn hút luôn cả máu và hồn phách của Diệp Thanh Vân Để trị liệu vết thương ở trên người Mẹ nó chứ Này con cương thi kia Bất quá đó Đừng có trách bạch ra Không khách khí với người Mắt thấy nó không để ý đến mình Càng ngày càng gần Diệp Thanh Vân Bạch tử cống nghiến răng Lập tức đã quyết tâm Cắt máu ngón giữa Đem máu bôi lên trên thân của kinh chập Sau đó chân đạp thiên cường bộ Tay trái bấm niệm thần phù tay phải múa kinh trập, trong miệng niệm chú ngữ không thôi. Tiếng chú ngữ lầm rầm uy nghiêm vang lên. Thái thượng lão quân dậy, ta sát quỷ. Thần thánh tứ phương, thượng hồ ngọc nữ thu nhiếp điềm xấu. Lên núi, nứt đá, mang theo con dấu, đầu đội lọng tre đủ nếp khôi cương, Tạ có lục giáp, hữu có lục đình trước có hoàng thần sau có càng trương chư thần sát phạt không tránh cường hào trước giết ác quỷ sau trảm dạ quang thần nào không phục quỷ nào ra